ư ơ nhưng g n là ta muốn ă n n g ươi buổi sáng đại gia tề tụ ở phòng khách mấy ngày không gặp ba ba thời chi hành thấy quý mặc ngôn sau dễ thân quý mặc ngôn kia trương đối mặt mọi người khi m ặ t không biểu cả mặt đã ở giờ khắc này nhu hòa số g ư ớ i cẩn thận hỏi thời chi hành mấy ngày nay qua thế nào thời chi hành vui vẻ cùng ba ba nói tự bản thân vài ngày dỗi coi nhàn hạ cổ võ phương diện không rõ địa phương cũng đi theo hỏi vài câu quý mặc ngôn kiên nhận trả lời cũng nhất nhất làm làm mẫu phụ tử lưỡng ở chung nhường thời khinh khinh xem trong lòng n ế ẩm nghe nói phải rời khỏi thời khinh khinh đợi nhân cảm thấy không ổn bọn họ ngày hôm qua còn cùng những người đó nói hôm nay sẽ đi bán hoa quả đông lạnh lập tức rời đi không nói căn cứ người lãnh đạo sẽ không bỏ qua bọn họ những người đó cũng sẽ dây dưa bọn họ phong quản gia nói vẫn là dựa theo bình thường trình tự rời đi đi Diêm hy, sa nam các ngươi hai cái đi lĩnh nhiệm vụ khi tiểu thư quý nhuế các ngươi tiếp tục đi bán hoa quả đông lạnh ở kết thúc thời điểm nói cho đại gia ngày mai muốn đi làm nhiệm vụ cho nên ngừng lại một ngày phong quản gia mặc dù ở trong quân không có gì chức vị nhưng thực lực của hắn đủ để thắng được bọn họ tôn trọng về phần ta viên h ú c tôn kỷ các ngươi hai cái cùng ta đi lầu điếm đối với mang đi đôi huynh m g ụ y kia hắn là tuyệt đối duy trì đồ ăn hệ dị năng giả tuyệt đối là đáng giá mượn sức tồn tại mọi người nghe ngôn gật đầu dương kiện mướp đáng mặt các ngươi là không phải quên ta đường n ệ nạ khỏe môi chịu chịu ngươi cùng ta nhóm cùng đi giao dịch khu lực lượng hệ dị năng giả đương nhiên là làm cu ly tồn tại đứa nhỏ này đến cùng đang nghĩ cái gì dương kiện ngốc hồ hồ cười nói hảo ta cấp đại gia nâng này nọ thời khinh khinh v ô n g nôn mà chống đỡ muốn chính là ngươi nâng này nọ a thân giờ k h ắ c này thời khinh khinh cùng đừng lệ nạ ý tưởng kỳ dị thống nhất phong quản gia diêm hy hai đội nhân gian cách một đoạn thời gian đi ra ngoài bọn họ rời đi sau một hồi thời khinh khinh đợi nhân tài nâng này nọ xuất môn đi đến giao dịch khu khi đã có rất nhiều người đang đợi hậu không thể tránh khỏi lại là bận rộn một ngày đến lúc tối đại gia tề tụ ở cùng nhau đi trước lầu điếm trên đường căn cứ người lãnh đạo đi lại tìm thời k i n h k i n h lời dạo đầu sâu sâu nhất đông lớn v a y t r u n g quanh trung tâm đều là hoa quả đông lạnh hẳn là thuộc loại đại gia vân vân thời khinh khinh nghĩ rằng dù sao cũng phải rời khỏi nơi này vậy tá tá đối phương tâm phòng đầu tiên là biểu đạt không đồng ý giao ra phương pháp nhìn đến đối phương tức giận tài ấp đúng đem phương pháp nói ra về phần có thể hay không thành công nàng không xác định căn cứ người lãnh đạo nói nhường thời khinh khinh đi giáo thời khinh khinh nghĩ n g h ĩ chối từ nói ngày mai chúng ta đội ngũ muốn thay nhận vụ chờ nhiệm vụ hoàn thành sau khi trở về ta lại đi c h ạ m thủy điện dạy hắn nhóm đi căn cứ người lãnh đạo vừa lòng rời đi chúc các ngươi nhiệm vụ thuận lợi thời khinh khinh ha ha đát nhìn theo đối phương rời đi đưa hắn nhất ba mở mở tờ nàng kỳ thật cũng không để ý cùng nhân chia sẻ thủy hệ dị năng khống chế tâm đắc nhưng chính mình nguyện ý là một chuyện bị bức bách lại là một chuyện tóm lại nàng tâm tình đỉnh khó chịu quý mặc nôn ôm lấy thuần m a o ở đi đến lầu đ i ể m khi thời khinh khinh tâm tình tái tốt chút a mặc nhà bọn họ lẩu được ă n chúng ta mau vào đi thôi phong quản ra đợi nhân mang theo thời chi hành đi vào trước ở thời khinh khinh lôi kéo quý mặc ngôn thủ muốn cùng hắn một chỗ đi vào khi bị quý mặc ngôn bắt lấy thuấn di đến che bóng chỗ nhưng là ta muốn ă ngươi n thời khinh khinh ó a mặc ngươi đây là mở ra cái gì kỳ quái chốt mở như vậy hội liêu ngô mạnh bị bắt chủ môi thời khinh khinh thét lớn một tiếng đầu tiên là dãy r i ụ a sau là vô dụng tài c h ậ m g ã i thuận theo đứng lên không cvpl đầy không